Cung nhà Hán của tác giả Khuyết Danh Hồi thứ nhất Sự kiện về lũ chim trĩ sầm rập đến chỗ vua ngồi Có ghi lại trong hồ sơ Hoàng gia Nhưng một cái điềm triều quái dị này của vua chúa trong cung đình rốt cuộc Cũng không ai còn để ý nữa Hoàng đế nhà Đại Hán Thì sau khi đã làm lễ nhường giải cho thông thiên đài rồi Lòng cũng đã trở nên thanh thản Coi như không có việc gì xảy ra Tóm tắt lại Đây đã là một thời kỳ tuyệt đẹp Bốn bề thanh bình rồi Lưu ngào Được những gì của Tổ Tông để lại Cứ việc ở trong cung đình Hào hoa mỹ lệ Mà an nhiên hưởng lạc Sau những công việc trị sự an dân bận rộn Ngài thường sinh hoạt ở vườn Thượng Lâm Cung Kiến Chương do Hán Vũ Đế xây dựng Chính là ở trong vườn Thượng Lâm đó Cấu trúc của Cung Kiến Chương và Kinh Đô các vua chúa nhà Đại Hán cực kỳ hùng vĩ Có tên là Cung Vị Ương Trung tâm chính trị Triều Hán Có muôn vạn gia đình nhà cửa Có hai con đường phước đạo thông nhau Về mặt cơ chế kiến trúc Thì bên trong Cung Thành vùng chính của Cung Vị Ương là nơi hoàng đế phát ra những mệnh lệnh, chiếu chỉ như các đời vua kế vị từ sau Hán Vũ đế trở đi đều thích ở cung Kiến Trưng trong vườn Thượng Lâm, lầu ngao cũng không ngoài cái lệ ấy. Một mặt là do cung Kiến Trưng tự do thoải mái hơn, là ở cung vị ương nhiều. Hiện nay hoàng đế nhà Đại Hán đang ở mặt phía bắc của cung Kiến Trưng trong tiệm đài trong hồ Thái Dịch. Tiệm đài xây dựng trên một hòn đảo nhỏ nhân tạo giữa hồ Thái Dịch Nhà vua và vị sủng thần của Ngài là Phú Bình Hầu Trương Phóng Cùng sống chung ở đây Cùng chuyện trò với nhau từ thanh sắc của con chó, con ngựa cho đến việc quốc gia đại sự Trên bờ hồ Dịch Trì, hoa cỏ tốt tươi Trong tiệm đài có hơn 20 nữ thị Hầu hại nhà vua Nhưng lâu ngao lại tỏ ra buồn bực Vì với vị sủng thần của ngài Tàu bệ hạ Trương phóng chớp chớp đôi mắt Sự thật thì thần đã tìm ra được Một nơi tuyệt hảo rồi Chỉ vì Thái hậu đã nhắc nhở Thái hậu thì kiềm chế Sao nói ta nhiều như thế Nhà vua ế ỏi vương lân hỏi Ở vùng nào mới được chứ? Ngài hỏi nhưng lộ vẽ không mấy hứng thú Trương Phóng làm như vì thái độ nhà vua Như thế thì cũng tỏ ra thờ ơn Dạ thưa, ở bên cạnh cầu trung vị ạ Ôi xà quá Đu Ngao nhìn mặt nước xanh lăng tăng gần sóng trên hồ thái dịch Buồn rầu nói tiếp Hay là chỗ này thôi Nếu đem cái cô bé ở chỗ công chúa Dương A đến đây Thì dù ở đâu ta cũng không thèm đi nữa Thần đoán được ý muốn của bệ hạ Nên đã đưa cô ta đi rồi Thế à? Lù ngào nhảy vụt lên Cô bé kia đã rời khỏi chỗ Dương A rồi hay sao? Ông đã chẳng nói là công chúa Coi con nhỏ ấy là của báo vô giá đấy thôi Thừa đúng thế Thần đã đem hết tầm cơ tiêu hết cả nửa gia sản mới giành được cô ta về đây đấy ạ à, à tẻ ra là ông đã nhốt nó vào chỗ bên cầu trung vị rồi đấy ư? Tinh thần của nhà vua được kích động lên, ngài vui vẻ nói, thế thì xong rồi, chúng ta cùng đi thôi. Bệ hạ ơi, bây giờ thì chưa có được, giữa ban ngày ban mặt thế này thì thái hậu sẽ biết. Rồi lại có chuyện ra chuyện vào nữa chứ. Thật đã mất hết nửa gia tài. Nếu lại để xảy ra cái chuyện chẳng lành. Trường phóng nói chân tục. Rồi lắc lắc đầu. Hoàng đế đưa hai ngón tay ra. Cười và nói. Nhà ngươi đã nói hai lần. Răng phải tiêu mất hết nửa gia sản. Ngươi sợ ta không hoàn trả lại cho nhà ngươi chứ gì. Tàu bệ hạ. Thần quả không có cái ý đó đâu Thần còn nửa gia sản kia Thì cũng là của bệ hạ đấy thôi Thần được là từ bệ hạ Rồi cũng vì bệ hạ mà mất đi Có gì mà phải quán tháng kia chứ Đúng như thế đấy Không bao giờ thần lại dám nghĩ Đến đoạn bệ hạ sẽ hoàn lại Bất tất phải che đậy làm cái gì? Được, ta sẽ bồi thường rất hậu cho nhà ngươi. Hoàng đế ngừng một lát, rồi lại nói tiếp. Thôi được, vào lúc hoàng hôn mà đi thì tốt hơn nhất. Còn nhỏ ấy nó tên là Phi Yến có đúng hay không? Hay, hay lắm. Nó tên thật là Triệu Nghi Chủ. Khi đang ở chỗ công chúa Dương A, vì là thần thái khi múa thì quyển chuyển. Như là bay lượng Thần thể kiều diễm lung linh Cho nên gọi nó là Phi Yến nghi chủ Tên ấy thì cũng được lắm Nhưng ta thấy Phi Yến thì thật hay hơn Hoàng đế mỉm cười thích thú Trường phóng Chỗ hay của nhà ngươi Là biết được nơi sâu kính của tâm phúc ta Vào lúc vua tôi đang thì thầm chuyện riêng Thì một thị nữ Cúi gặp người bên cạnh Lan Cang Nhỏ nhẹ gọi bệ hạ Nhà vua cúi đầu xuống dùng ánh mắt hỏi Bàn tiệp dư đang có mặt xin chiếu dĩ kia Ồ, lưu ngào ngứng phát đầu lên Nhìn sang bờ đê đối diện với Thái Dịch Trì Trên bờ để dưới cây liễu rủ Có ba người đứng đấy Đó là nàng tiệp dư Họ ban mặc áo gắm Sau lưng là hai cô sử nữ Bàn Tiệp Dư là cô gái đẹp và đoan rang Trong đám giai nhân chốn hậu cung Nàng là người giành được sự sủng ái của nhà vua Không cần chiếu gọi mà tự đến thăm hỏi ngài Nàng cũng có thể tự đưa ra chủ trương xử lý Một vài vụ việc của cung đình Hơn nữa, nàng lại giành được lòng yêu mến của Thái Hậu Điều đó khiến nàng có một địa vị đặc biệt ở trong cung Trường phóng. Cũng theo mắt hoàng đế nhìn nàng tiệp dư họ ban Bên kia đê, rồi hứng lên thuận miệng hát Móc trắng thành sương, ôi con người ấy đứng bên bờ nước Nhà vua liếc săn hắn một cái Rồi nói với người thị nữ cho ban tiệp dư vào Tâu bể hạ tiểu nhân xin cáo lui Trường phóng cuối hôm người thi lễ Xem ra thì hôm nay Không thể đi đến chỗ bên cầu trung vị kia được đâu ạ Đi chứ sao lại không đi Lù ngào nói chắc nịch Vào lúc sẩm tối Ông lên xe theo cửa phía bắc vào đây đón ta Ta sẽ cùng dùng xe chung của ông Khi nàng tiệp dư họ bang Ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ Bước lên tiệm đài Phú Bình Hầu Trương Phóng Liền bước đến hắn cung kính Không đúng lễ phép Chào Ban Tiệp dư Nàng sang cung kiến chân lúc nào thế Hoàng đế cầm tay nàng hỏi Cũng khá lâu rồi đấy à bàn Tiệp dư ngồi xuống cạnh nhà vua Trong lúc Trương Phóng quay đầu nhìn Nàng như cố ý tỏ ra thân thiết với hắn lắm Sau đó nàng đưa mắt nhìn Hoàng đế rồi nói nhỏ Trương Phóng gặp thiếp Sao cứ lắm la lắm đét Cái dáng của hắn ta như thế đấy Lù ngào nói chống chế cho tên sủng thần của mình Thiếp thấy rằng khi bệ hạ cùng ở chung với hắn Thật là quá tự nhiên Đùi lòng mày của ban tiệp dư cứ khẽ nheo lại Lần trước ở cung quang minh Hắn thấy thiếp đến cũng vẫn cái dáng hốt hoảng Lắm lét như thế Lù ngào phá lên cười thoải mái Điều đó có gì đáng cười đâu à Nàng bang nói tiếp nhẹ nhàng nghiêm chỉnh Nhất định là do cái tâm thuật của hắn bất chính Nếu không, việc gì mà phải lắm la lắm lét Sợ gặp thiếp như vậy Ôi, sức tưởng tượng của nàng phong phú quá đấy Nhà vua nói rồi đứng lên Viên cơ, chúng ta đi đến kinh phong đài đi Tiệm đài là đẹp lắm rồi Nàng kéo nhà vua ngồi xuống Thiếp vừa mới đến đây, xin cho được nghỉ một lát Bệ hạ thật không thể tắt cho thiếu một chút nào Ta không thể tắt với nàng ư Nở lòng nào như vậy lầu ngào sờ tay lên má của nàng Bao nhiêu con người trong nội cung này Nàng là thứ nhất Nàng kéo chàng lại rất tự nhiên Rồi dựa chặt vào chàng Viên cơ nàng hãy xoa bóp cho ta một lúc Đêm qua ta ngủ không ngon một chút nào Hoàng đế vòng tay chỉ vào bộ phận chỗ bên sườn. Ban tiệp dư nhờ sự săn sóc tế nhị và chu đáo đối với nhà vua mà được sủng ái. Sau khi nghe lưu ngao nói ra chuyện đau ở chỗ sườn, nàng vội vàng đưa tay lên xoa bớt cho nhà vua. Thế là nhà vua nằm nghiêng người xuống sập, ngài diêm diêm đôi mắt hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Ngài đâu có phải đau lưng cái gì đâu. Mà chủ yếu là để dưỡng thân thôi Dưỡng cho tinh thần khỏe khoắn Để rồi tối nay Ngài sẽ hưởng đến tận cùng khoái lạc Triệu Phi Yến Người hầu gái trong nhà của Dương A Công Chúa Ngài chỉ mới trông thấy có một lần Nhưng đã in sâu trong lòng Ngài mãi mãi Không phai mờ Ngài say đắm vẻ yêu kiều của nàng Ngài say đắm phong vận của nàng Nhưng điều chủ yếu quan trọng nhất là Ngài cảm thấy phi yến khác lạ với tất cả bọn đàn bà con gái Ở trong tam cung lục viện này Đêm ở quang bệnh viện 12 tên lính ngự lâm cận về mặt thường phục Đi tuần tiểu trở về nhà để xe trong cửa đại môn bốn người nội thị cũng ăn mặc thường phục Đang ngồi tán gậu trong tòa đại sảnh Từ nhà để xe Đến đại sảnh đèn đuốt sáng trưng như ban ngày Trong căn phòng thứ hai Chỉ có hai nội thị Phòng thứ ba sảnh đường xinh xắn Rèm vàng buông sát đất Ánh đèn mờ ảo Ngoài rèm có bốn cô Ngồi trên chiếc ghế dài Ở chỗ hành lang Để chờ đến viên từ bên trong gọi vào Họ đều mặc thường phục Bên trong bức trướng màu tía Yến tiệc vừa bày ra huyên náo. Tiếng tờ, tiếng trúc, ban nhạc gồm có tám tên nhạc công Đang diễn tấu trên sân khấu, cao phía bên phải sánh đường Hoàng đế nhà đại hán ngồi ở chính giữa Bên phải là Triệu Phi Yến, bên trái là Trương Phóng Nhà vua từ khi mới cuộc đã uống quá nhiều Mặt ngài đỏ lận, có thể là do men rượu kích thích Ngài đang hừng phấn lắm Thưa Trương Đại Nhân Triệu Phi Yến cầm chiếc bình bạch ngọc, rót cho nhà vua một chén đầy. Lù ngào tuy đã mang theo một đoàn những nhân viên thị tùng đến quan bệnh viện, nhưng vẫn không để lộ chân tướng của mình. Triệu Phi Yến, mặc dầu đã thừa biết ông ta là ai rồi, nhưng vẫn cố làm như không hay biết một tí gì. Theo lệ lần thứ nhất gặp nhau xưng hô, cứ gọi vị khách quý này là Trương Đại Nhân vậy. Chờ có ép tôi uống thêm nữa Lâu ngào dùm tay đẩy chén rượu ra Tôi muốn trước hết là múa một lúc cây đã Dễ thôi ạ Triệu phiến dịu dàng đáp Xin ngài hãy sơi cạn chén này Trương công tử cũng xin mời cạn một chén Trương công tử anh uống trước đi Lâu ngạo dùm khẩu khí của bậc đế vương Bảo Trương Phóng Thấy hắn đã uống cạn rồi Liền đẩy luôn cái chén của mình lại trước mặt hắn Chén này của tôi cũng tặng cho anh luôn Trường Phóng không cần suy nghĩ gì tiếp Luôn chén đó Nhưng Triệu Phi Yến đã đưa tay ngăn lại Lấy cái vẻ giận dội của phái đẹp Nói với nhà vua Không được Em mời Trương Đại Nhân cơ Làm sao lại đem nhường cho Trương Công Tử được Vẻ giận dội của nàng thật là đáng yêu hiến cho ai cũng muốn được nàng giận giỏi như thế. vì vậy lâu ngao cười hì hì lấy chén rượu kia lại để em cầm chén cho còn ngài thì uống đi. được. lâu ngào há miệng ra đăm đăm nhìn cô gái triệu phi yến cầm chén rượu đưa lên cài tận môi của ngài lại giục tay bỏ chén xuống không được tự ngài phải uống lấy. Em không thích đôi mắt của ngài đâu." Triệu Phi Yến biểu môi chuyển sang trường phóng. "Trương công tử, mắt đại nhân của ngài khá bẩn." "Bẩn? Sao bảo ta là bẩn?" Lầu Ngào không làm chủ được mình, túm lấy tay cô gái, nói "Ta nghe, sao lại bảo ta là bẩn?" Triệu Phi Yến rút được tay ra, rồi lại vỗ liên hồi vào lưng bàn tay của khách. Bàn tay này của ngài cũng bẩn À, bẩn là thế đấy Phi Yến, bản tính của ta là do tự nhiên sinh ra Xem chừng không thể có phép gì thay đổi được đâu Lầu ngào lại đưa tay ra Chợt bắt Phi Yến một lần nữa Trường Phóng ngồi bên cạnh Đã lấy làm sốt ruột lắm Liền kính đáo dùm mắt để ngăn chặn Phi Yến Khỏi phóng túng bừa bãi Hẳn rằng hành động hôm nay của triệu Phi Yến Là đã quá trớn rồi Đối với hoàng đế Thì không thể cứ tùy tiện đưa tay ra mà đánh Thế nhưng Phi Yến lại biết rất rõ Và cứ cố tình phạm lỗi Nàng lại đánh vào tay nhà vua Đã vậy lại còn đánh mạnh hơn lúc nãy Vị Yến Trường phóng sốt rụt kêu lên Nhưng tiếng kêu của hắn Bị tiếng cười của lâu ngao ác mất Triệu Phi Yến hoàn toàn không nghe gì hết Hơn nữa trong tiếng cười như phá Lầu ngào đã tốn được cả hai bàn tay của Phi Yến rồi Lúc này thì nàng không còn vùng vẫy để rút tay ra Mà đôi cặp mắt lại nhìn vào nhau Đôi con mắt của cô em cũng rất là bẩn nữa kia Đôi mắt của em đẹp chứ không có bẩn đâu Phi Yến ngang nhiên nói Em làm sao mà so sánh với ngài được Nói vậy rồi đột nhiên ngã xuống cạnh lưu ngào rên lên em bị ngài bôi lên rồi cho nên cũng bẩn nốt tiếng cười của lâu ngào lại càng vang lên không nên để cho trương công tử nghe thấy nàng khe khẽ nói giọng của nàng hơi thở của nàng êm ru như mặt rót vào tai thấy khoan khoái bội phần vì thế ngài nghiêng nghiêng đầu rồi phục xuống cạnh nàng bây giờ Thì nàng có thể chuốt cho ta một chén Nàng mỉm miệng cười Gật đầu rồi lấy bình rượu Trước hết nhấp một ngụm Rồi đưa chén đến tận môi ngài Ngài dùm cả hai tay Ôm lấy bàn tay cầm chén của nàng Bây giờ ngài mới nhận ra là Những ngón tay của nàng lung linh mà dài Nhìn qua thì khí gầy Nhưng khi tiếp xúc thì lại rất là mềm mại Vì thế ngài dùng bàn tay mình Nhẹ nhàng vuốt phe mãi lên mu bàn tay của nàng Ngài chậm rãi Từng hớp, từng hớp một Uống cạn chén rượu Tiếng đàn cùng tấu Vang lên như trợ hứng cho họ Rượu uống đã cạn rồi Lù ngào vẫn nắm chặt bàn tay của nàng Không chịu buông ra Ngài đắc ý Quay đầu lại nhìn Trương Phóng Ngài muốn báo cho hắn biết Tự ngài hoàn toàn không phải là chỉ dựa vào địa vị Mà chiếm được trái tim say đắm của một người con gái Nhưng Trường Phóng đã biến mất tâm dạng rồi Ngài gọi một tiếng Triệu Phi Yến cũng gọi một tiếng Sau tiếp đó lại hỏi bọn thị nữ Trương Công Tử đâu? Vào trong thay áo rồi à Thôi mặc hắn Lâu ngao bảo cô gái ngồi bên cạnh mình Có thể là Trương Công Tử giận rồi đấy Triệu Phi Yến thì thầm nói Anh chàng thấy chúng ta như thế bên cạnh Không còn ai nữa Nhất định là rất khó chịu cử để mặt hắn Lầu ngào nhắc lại một lần nữa Không được Em chẳng muốn như thế này đâu Triệu viễn cúi đầu Nhưng nói với mình rồi tiếp Tất cả là điều tại ngài cả Ngài đã gây rắc rối cho em rồi Tạc quấy rầy nàng bao giờ Triệu viếng lại đưa bàn tay lên Thí thế thì rất mạnh Nhưng khi buông xuống thì lại rất chậm Bên má lầu ngào lại được ve vuốt êm ái Ngài khúc kích cười Là chụp lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng rồi nói Vì yến, nàng biết hôm nay là ai muốn đến thăm nàng rồi chứ Em không biết Nàng vờ giận dữ rồi nói Ngài còn hư hơn cả anh ta nữa kia Nhưng chính như thế Mới chứng tỏ tôi yêu nàng hơn anh chàng ấy nhiều chứ." Lầu Ngào nói nhanh, bảo cho nàng biết, "Ta muốn gặp nàng đã từ lắc rất lâu rồi, chính là ta đã nhờ Trương công tử lo liệu cho nàng, đem nàng ra khỏi phủ đệ của công chúa Dương A đấy chứ." Nàng nhếch mép, như để tỏ ý không thể tin được, nhưng nàng lại có vẻ rất vui. "Sưa nay ta không lừa dối ai cả, không lừa dối ai." Thì có điều gì tốt đâu cơ chứ Nàng nũng nịu Em sẵn sàng Để bị ngài lừa dối lắm nhé Nàng xúc động Một tay xoa lên vai của chàng Trường đại nhân Ngài đem em ra khỏi phủ đệ Của công chúa Dương A Vậy ngài muốn gì ta muốn Chàng xoa xoa tay vào má của nàng Nhưng Triệu Phi Yến lại hất mạnh tay ra Vì thế lâu ngào kêu lên Ai già, nàng hạ tay quá mạnh, làm ta đau lắm đấy nhé Ngài tưởng là em không muốn ngài đau hả Em muốn ngài đau cơ, nên mới đánh cho như thế đấy chứ Vì yến hạ tất nàng phải làm như thế Nếu thế thì cứ ngồi cho ngay ngắn nghiêm chỉnh vào Không được động đậy vào bàn tay đâu đấy Nàng nói nhích ra một chút, làm ra vẻ sữa quần áo Rồi ngồi ngay ngắn Vì Yến, nàng cũng đã đón trương công tử như vậy ư. Không, ông ta không bẩn như ngài. Nói xong, nàng đưa tay ra, xô vào vai chàng. Bây giờ, chính là nàng động thủ trước đấy nhé. Em có thể, nhưng ngài thì không được. Vì Yến dùng cái tính ngang tàn của phụ nữ để áp chế chàng. Vì thế, Lô Ngao chỉ còn cách nháy nháy con mắt, cam chịu như tự nói với mình. Không ngờ. Ta lại bị làm nhục ở đây như thế này Nếu ngài không muốn bị nhục thì xin mời Nàng vung tay một cái, dướng lòng mày Là một động tác đuổi khách ra Ôi chào ơi, lại vô tình vô nghĩa đến thế sao Lâu ngào buồn rầu, nhìn cái nét phong tình của nàng đã biến mất Ngài rên lên với vẻ cầu xin Chúng ta vừa mới biết nhau, em làm sao mà hiểu được tình nghĩa của ngài đối với em kia chứ nàng có muốn ta thề với nàng không không mà nàng đột nhiên di chuyển người dựa gần vào chàng đưa tay ra tự hồ như muốn bịch miệng chàng lại em không cần ngài thề thốt đâu ngài tháng còn dài em sẽ biết ai tốt ai xấu đối với em đúng lúc nàng đang nói trường phóng từ trong nhà đi ra cùng đi còn có hợp đức Cô em gái của Phi Yến Lâu ngào đưa mắt nhìn Không để ý cô bé Còn vắt mũi chưa sạch ấy Nhưng ngài lại tỏ vẻ tươi cười đắc ý Đối với Trương Phóng triệu Phi Yến không nhìn đến ánh mắt Trao đổi với nhau của hai người Chậm rãi rót một chén rượu Nói với lâu ngào giọng nhỏ nhẹ Ngài hãy dùng chén rượu này Rồi em sẽ múa Bây giờ lâu ngào có một cảm nhận sai lầm Tưởng là Triệu vi Yến trong sự đối đại bình đẳng Giữa Trương Phóng và mình Nàng chọn mình trước Đó là thắng lợi Đó là điều đáng kêu hẳn Thế là Triệu Phi Yến bắt đầu vũ Nàng nhẹ nhàng múa một vũ khúc Xoay trong của vùng Hàm Đan Thật là thanh thoát phiêu diêu Trong khi nàng múa lượn Dại áo tung bay Váy dài xòe rộng Khi vũ khúc vào nhịp tay hạ xuống chuyển bước nhanh quay về, nàng lại tình tứ đưa mắt nhìn vị hoàng đế. Đó là vẻ yêu kiều mà bất cứ cô gái trong cung đình không bao giờ có được. Trong ấn tượng của Lưu ngào nàng giống hệt như một đóa hoa, một đóa hoa kỳ lạ mà ngài có thể tưởng tượng ra, chứ không thể gọi là thành tên. Khi hồi múa sắp đến phần kết, ngài tự rót rượu cho mình, uống một hơi cạn chén. Thế rồi Do một ý niệm vụt bay bỗng nảy sinh ra Nàng đưa tay vẫy gọi Trương Phóng Đêm nay ta có thể lưu lại ở đây được chăng Trương Phóng lắc lắc đầu cũng nhỏ giọng nói Có thể không ổn đâu Nàng chắc gì đã chịu Mà nàng có bằng lòng đi nữa Bệ hạ không trở về cung Thì cũng chẳng hay lắm đâu Ngày mai sẽ chuốt lấy phiền muộn thôi Mặc sát cái phiền muộn của ngày mai Anh không có cách gì Làm cho ta thành công đêm nay cả Sứ mệnh vậy hại giao cho Không dễ thực hiện được đâu à Triệu Phi Yến hơn hẳn người thường Tuy xuất thân nghèo hèn Nhưng cô ta giữ mình Rất là nghiêm Ép bộ cô ta đương nhiên là có thể Nhưng như thế Thì có được điều gì tốt đẹp đâu kia Ồ Đù ngào thấy cũng phải Lắc đầu rồi lại đưa tay ra ngăn Không cho trường phóng nói nữa Lúc này ngài đang muốn xem điệu múa của Phi Yến Nàng đang múa đến một tiết mới của điệu Vũ khúc hàm đang Nhằn vung vút tròn xoay Nhưng thân thể của nàng vẫn giữ được Cái thế vững vàng điềm tĩnh Cuối cùng nàng chuyển mình đến trước án Cầm chén rượu lên Ngừng lại ngập ngừng dây lát Nàng lại nhè nhẹ thở Nâng cái chén đưa rượu mời lưu ngao Tất cả đạt đến tuyệt mỹ Nhưng giây phút đẹp đẽ qua đi quá nhanh Một thị rõ rén bước vào Mời hoàng đế hồi giá Trương Phóng cũng thấy đúng lúc phải dừng lại Nhà vua thì còn bệnh rịnh Nhưng không còn biết làm gì hơn Liền đứng lên Phị Yến ta sẽ lại thăm nàng tuy ngài nàng biết nhìn vị hoàng đế tâm thần đang quặn hốt ấy quá thật nhà vua chẳng muốn ra về một chút nào ta sẽ không bao giờ quên đêm nay lầu ngào trân trọng nói vì yến rồi ta sẽ quay trở lại nàng nở một nụ cười mơ hồ hạ giọng nói xin vân chào đại nhân sau khi ra khỏi quan bình viên hoàng đế nhà đại hán ngồi trên xe trịnh trọng nói với vị sủng thần của mình Trương Khanh, để ta nói trước cho nhà ngươi biết Người con gái ấy ta rất cần đấy Tất nhiên là thần biết bệ hạ cần Trương Phóng nháy mắt cười Tình hình hôm nay thần đã biết cả rồi Còn điều này nhà ngươi bất tất Phải tuyên bố cho cô ta biết về cá nhân ta nhé Cho đến lúc này thần vẫn chưa có tiết lộ gì cả Nhưng thần ngẫm cho nàng cũng biết sơ sơ Bệ hạ là nhân vật tầm cỡ ở trong triều đình Tàu bệ hạ, trong mắt của họ Thì tiểu thần Phú Bình Hầu là một đại nhân Ý ngầm của tiểu thần thì chỉ để cho mỗi triệu Phi Yến biết Bệ hạ là quý nhân thôi Ừ, nhà vui dần dần nghe ra Thì xe ngựa đi trên con đường lớn gặp gền Vị hoàng đế cứ ngồi trên xe lắc lư từ bên này sang bên khác Phải biếu chặt lấy thành xe Thốt nhiên, ngài vỗ hai tay vào nhau rồi cao giọng nói Trường phóng, ta muốn đưa nàng vào cung Trường phóng đổi sợ thành vui Nhưng lại làm ra vẻ buồn rầu Giọng trầm trầm nói Tàu bệ hạ, tiểu thần nghĩ rằng Hãy cứ xem gió bỏ bùm cái đá Tự ta sẽ có cách Nhà vua đã nói tận ngài đã có cách rồi Trường Phóng chỉ còn biết cười hì hì Không thể nói thêm được lời nào nữa Nhưng hắn biết là nhà vua đã ngầm tính toán đâu vào đấy rồi Hắn nghĩ bụng Nếu Triệu Phi Yến vào cung Xem ra thì cô ta cũng có thể được sủng ái đấy Mình rồi cũng nhờ thế mà sẽ được phú quý lâu dài Đó là suy nghĩ về mặt thuận Nhưng lại nghĩ về một phương tiện khác Quan hệ trong cung đình thì vô cùng phức tạp. Triệu Phi Yến xuất thân hèn mọn. Sau khi vào cung, liệu có thể giành được sự sủng ái lâu dài của nhà vua hay không? Lại nữa, người ta có thể tẩy chai cái cô gái hàng vi này hay không? Điều đó khó ai có thể đoán chắc được. Nếu như Triệu Phi Yến có xảy ra chuyện gì, thì nhất định là bất lợi lớn cho mình rồi. Càng nghĩ, hắn càng không tìm ra lối thoát. Trước giờ ngọ ngày thứ hai, trường phóng lại đến quan bình viên triệu phiến vẫn chưa có dậy cô em gái hợp đức tiếp hắn trong phòng cả hai cùng ngồi nét mặt cô ta khá nặng nề như có chuyện gì vừa mới xảy ra hợp đức cô hãy còn ngái ngủ Trừng phóng bụt miệng hỏi em dậy từ sáng kia hợp đức lạnh lùng trả lời thế thì có chuyện gì vậy hay là bị bà chị mắng chị ấy xưa nay có bao giờ trách mắng gì em đâu. Vẻ mặt của Hợp Đức vẫn lạnh lùng. Em cũng chẳng có chuyện gì cả. Một đứa con gái nghèo hèn thì làm gì có chuyện tâm sự nọ kia. Ồ, Hợp Đức, xem ra cô có vẻ khó chịu với tôi hả? Đầu dám, từ vẻ lạnh nhạt, Hợp Đức đã trở nên tươi cười. Cô ta thông thả đi vào trong phòng, lát sau quay trở ra rồi nói: chị em mời công tử vào triệu Phí Yến vừa mới từ phòng thay áo bước ra mái tóc dài buông xõa thấy trường phóng vẽ như cười như không chào khe khẽ trương công tử rồi đi đến chỗ đài gương soi mặt tỉ mỉ kẻ lông mày phiến trường phóng trông thấy vẻ lãnh đạm của nàng đối với mình từ từ bước lên hai tay đặt lên vai nàng rồi hỏi Cô đối với tôi, có điều gì không bằng lòng vậy? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trương Phóng trong gương Buồn bã lắc đầu, nước mắt rưng rưng Vị yên! Trương Phóng kinh hoàng hỏi Có chuyện gì vậy? Em thương cho thân phận của mình quá Nàng thỏa thẻ nói Em cứ tưởng là em sẽ trở thành người thân thiết của phú bình hầu kia đấy Vì Yến. yên! Tôi đã nói cho nàng biết chân tướng của con người kia rồi đấy Thậm chí, ngài không có gì sai Đây là tự em mơ mộng hảo quyền Nàng hất mái tóc Trước ngày hôm qua, em còn cho rằng Ngài chỉ cần em làm đẹp lòng nhà vua Quan cảnh ngày hôm qua hừ, Trong khi em đang múa, ngài và ông ta nói những lời Nàng tức tử khóc Nhưng rồi nàng vội kiềm chế mỉm cười trong tiếng thở dài trường Cầm tử cũng có thể là ngài có nỗi đau khổ riêng của mình. Vì yên, trường phóng nghĩ đến những lời nói giữa mình và nhà vua, có thể do hợp đức nghe được mà đến tay của nàng. Hắn vội nói, người đó chính là hoàng đế đấy. Em biết chứ, ngài đem em dâng cho nhà vua, đợi đến khi ông ta chán chê rồi thì lại hiến cho kẻ khác có đúng thế không? Em sẽ làm một cái lưỡi câu cho ngài câu cá. Đến khi ngài đạt được yêu cầu thăng quan tiến chức rồi, Thì ngài lại để em chết già trong cái quan bình viên này chứ gì. Vì yến đang không thể nói về ta như thế được. Ta lại phải nói cho nàng biết, Hoàng thượng muốn đem nàng vào cung đấy. Đêm qua, chính miệng ngài đã nói sai như vậy. Vào cung ư nàng cảm thấy, Ngoài ý muốn không ngờ tới Rồi nàng lắc đầu Người con gái xuất thân như em Và cung chắc gì đã được hạnh phúc Vì yến Xuất thân của người con gái Có khi cũng không có can hệ một chút gì hết Nàng thở dài Cầm lượt lên chải mái tóc dài ống mượn Sau một lúc khá lâu Mới nói với giọng trầm trầm Trừng công tử Ngài hoàn toàn không hiểu gì tâm sự của em cả Ta biết, nhưng ông ta là hoàng đế Nếu ngài không đem ông ta đến gặp em Ông hoàng đế ấy, thì với em có quan hệ gì? Nàng cay đắng nói tiếp Trương công tử, lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau ở phủ Dương A Ngài đã từng nói với em những gì? Tự nhiên, Trương Phóng nhớ lại Hồi đó hắn muốn nàng vào phủ Là để làm thiếp cho phủ bình hầu Hồi đó hai người đã chỉ non thề hẹn bể hồi đó trương phóng cũng đã tính chắc chắn như thế nhưng sau khi hoàng đế nhà đại hán nhảy vào lập tức hắn thay lòng đổi dạ ngay hắn vừa muốn làm quan to vừa muốn có sự nghiệp tất là hắn phải cần làm đẹp lòng nhà vua hoàng đế có thể cho hắn vinh qua phú quý hoàng đế cũng có thể làm cho hắn thân bại danh liệt hắn xưa nay có bao giờ hiểu được ý nghĩa của chữ yêu trong lòng hắn Chuyện mất hay được của một người con gái thì có gì quan trọng Thậm chí hắn còn cho rằng đem cô gái mình yêu thích Tiếp cận với nhà vua là cho cô ta một cơ hội bước tới chốn cao sang Cô ta phải cảm kích mà không quán hận gì mới đúng chứ Do khoảng cách trong suy nghĩ khác nhau xa như vậy Trương Phóng tất nhiên không thể không hiểu được sự quán giận của Phi Yến Có thể là do hy vọng của em quá viễn vọng đấy thôi Triệu Phi Yến trong lúc thương cảm lẩm bẩm nói Em không thể hiểu được ý muốn tiến thủ của ngài Em cho rằng đời người đã bước đến cái bậc phong hầu Là tột cùng danh vọng rồi Phi Yến, Trường Phóng nói một cách khó nhọc Trong triều nhà đại Hán tước vị đâu có chắc chắn gì Nếu không được sợ sùng tính của nhà vua Sự bao che của bọn quyền thần Thì tước vị chưa biết mất lúc nào như chơi Phi Yến đưa mắt nhìn hắn không tỏ ý gì Trong thời vũ đế Có một hồi khi tế lễ tô miếu Hiến vàng không đúng phép Hàng trăm vị mất tước hầu Thậm chí có người hiến bò dê gầy Cũng bị mất tước Trương Phóng thăm trầm nói Hữu Bình hầu Phong đến ta là đời thứ tư Thời tằng tổ của ta, Phong hầu hưng áp có một vạn 3640 hộ, thu nhập hàng năm hơn ngàn vạn. Thời tổ phụ ta giảm đi một nửa, đến thời của ta chỉ còn hơn 1100 hộ. Trước đây mấy năm, hoàng thượng tăng thêm cho 500 hộ, tình hình như thế, ta tưởng nàng phải biết rõ. Phong hầu tuy là chỗ cực thân, nhưng hôm nay không biết có ngày mai. Nếu không thể tự bảo vệ mình và khuếch trương ra như vậy, có khi đến chỗ trắng tay.